Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Toạn đi. Lát nữa mẹ đóng cửa tiệm mẹ về sau. Hồng cười buồn. Có gì đâu mà sửa với soạn mẹ. Có vài bộ đồ là xong á mà. Tuy nói thế nhưng Hồng cũng đứng dậy và bảo. Thôi hay là con về trước đây. Con phải gọi đầu vì sáng nay đi gặp cô Linh dọc đường mưa ướt đẫm cả mái tóc. Dứt lời Hồng cầm sâu chìa khóa và sách bóp ra cửa. Dù sao nàng cũng phải chuẩn bị đôi chút để ngày mai lên đường với đán. Cuộc hành trình 3 ngày với Đán làm Hồng càng thấy Đán đáng yêu hơn. Toàn ngày trước cũng có cái phong cách gần giống Đán nhưng không thể sánh được, bởi dù sao Toàn cũng sinh ra và lớn lên trong nước. Đán đem những nét mới lạ dù rất nhỏ nhặt từ Mỹ về mà chính Đán không để ý nhưng lại làm Hồng đôi lúc khá ngạc nhiên. Chẳng hạn khi lái xe, Đán rất tôn trọng luật giao thông khiến Hồng đôi lúc sốt ruột vì ở Việt Nam mà tôn trọng luật đi đường thì chắc cả ngày không đến nơi. Khoảng khi xe dừng ở ngã ba cái bể, có con bé bưng một giỏ mít tố nữ mời Hồng mua. Hồng chỉ lấy một trái nhưng đáng thấy trời nắng quá mà con bé gầy gò khổ sở, nên đáng mua luôn cả giỏ giúp nó. Hồng ngơ ngác hỏi: "Anh anh ăn bao nhiêu mà đòi mua cả giỏ?" Đán cười hiền hòa đáp: "Không ăn hết thì mình cho người khác." Hay là lúc đi dạo phố buổi sáng, Hồng mua cho Đán gói bánh bông lang vừa nướng xong còn thơm phức. Ăn xong Đán lay hoay mãi không biết quăng mảnh giấy gói bánh vào chỗ nào vì tìm không thấy thùng rác hai bên đường. Anh lưỡng lựa một chút rồi vo tròn lại và nhét vào túi quần. Hồng nhìn đán ngơ ngác, đán bảo. <cười> Các nước chậm tiến có một cái điều rất là giống nhau là vẽ bảng đề là cấm xả rác bừa bãi nhưng mà lại không đặt thùng rác cho người ta bỏ vào. Có chỗ thì đề là cấm phóng ô hết bừa bãi nhưng lại không làm nhà vệ sinh công cộng. Hồng vốn là người hiếu học nên rất thích thú những mẫu chuyện lặt vặt đán kể về đời sống bên Mỹ. Sau khi viếng mộ cha chân biểu diệp và hết lời thành khẩn cầu xin, hai người ra thị xã thuê khách sạn. Nhớ lời cô Linh, Hồng bỏ ý định đi châu Đốc cầu bà chúa núi Sam. Nàng sẽ ở lại đây thăm mộ cha chân biểu diệp liên tiếp 3 ngày rồi trở về Sài Gòn. Nàng không hiểu rõ, nghi thức cầu nguyện bên đạo Thiên Chúa nên đưa mắt nhìn quanh, thấy người ta mua hoa, mua nến và bỏ tiền vào thùng từ thiện, thì nàng cứ làm theo giống như mọi người. Cả đán cũng thế. Hồng bảo anh làm gì, anh đều ngoan ngoãn làm theo. Ở văn phòng khách sạn, theo lời yêu cầu của Hồng, đán lấy hai phòng để không chung động với nhau. Nhân viên trực khách sạn nhìn hai người ngạc nhiên lắm, nhất là khi thấy passport quốc tịch Mỹ của đán. Việt kiều về chơi dẫn gái vào ôten mà lại ngủ riêng đáng hiểu nên cười bảo Đây là em gái tôi Tuy ở riêng nhưng gần nửa đêm đáng cũng mò sang và thành thật bảo Hồng em cho anh nằm chung nói chuyện với em khi nào em buồn ngủ thì anh về Hồng mặc bộ đồ ngủ cũ mua từ lần đi vũng Ttàu với toàn nhìn đá âu yếm khhé gật đầu lần đầu tiên hai người nằm bên nhau hồng vói tay tắt đèn ở đầu giường Rồi xoay người nhằm nghiêng gối đầu lên cánh tay đán trong tim hồng bồi hồi sống dậy cái cảm xúc lần đầu tiên nằm chung với toàn trong khách sạn ở Vũng Tàu để rồi đưa đến cái chết bất ngờ của người yêu ngay sau đó Hồng lại nghĩ đến cô Linh và dứt khoát dặn lòng không để cho cái bi kịch ấy tái diễn với đán nàng biết nàng nằm bên cạnh đán thì đá đang dạo rực lắm anh xoay người ôm gì lấy hồng lùa một đòn tay vào trong lưng áo xoa nhẹ trên lưng hồng Hồng khẽ đẩy ra và nói Anh kể chuyện cho em nghe đi Em sắp buồn ngủ rồi Đán hiểu ý rút tay ra khỏi lưng áo Hồng và cười bảo Vậy là em ăn gian Trong hợp đồng làm gì có cái điều khoản không được xoa lưng Hồng buồn muốn khóc vì không thể chiều ý Đán Trong khi Đán đang đem lại cả một tương lai rực rỡ cho mẹ con nàng Hồng úp mặt vào ngực Đán và đổi đề tài bảo ừ, Em tính thế này Mình ở lại đây ba ngày Ngày thứ ba đi viếng mộ sớm rồi về thẳng Sài Gòn Hồng đề nghị bất cứ điều gì đán đều không phản đối. Anh dịu dàng bảo. Thôi em ngủ đi. Anh nằm luôn đây với em. Anh hứa sẽ giữ đúng hợp đồng. Em cứ an tâm ngủ đi. Nằm với em như thế này là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Hồng không nói gì nữa. quàng cánh tay qua ôm kỳ lấy vai đán và cố ngăn dòng lệ. Vì không muốn đán biết nàng đang quá xúc động. Đán bảo. Anh còn ở lại Việt Nam hai tuần lễ nữa. Nhân tiện anh đang mướn xe. Em có muốn mình đi đâu xa không? Vũng Tàu, Đà Lạt hay là ra Hà Nội? Đi đi. Mai kia sang Mỹ em sẽ bận học liên tục, mấy năm đầu chắc là không về được đâu. Hồng đang đứt ruột về tương lai của mình, phải giết thêm hai người đàn ông nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net